Nhà trọ Địa Ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyển 24 chương 6 Mẫu Thân Hai chân đạp trên mặt nước Tất cả mọi người nhanh chóng Hướng về phía trước chạy tới ngưng Thượng quan viên bỗng nhiên kêu mọi người dừng lại Không được Tốc độ của mọi người vẫn chưa đủ Nhất định phải tăng tên cấm dược Thế nhưng mà tác dụng vô Ronald non lắng hỏi Không sao chứ Thượng quan viên ép sát hắn Đặt một con dao lên cổ Đợi người chết tác dụng phụ gì cũng không có. Lý ẩn đồng ý, tốc độ của chúng ta thực sự có chút theo không kịp thượng quan biên, vẫn nên tiêm thêm cấm dược đi, dù sao cho dù tác dụng phụ, trở về nhà trọ vẫn có thể chữa trị. Câu tiếng Trung này có chút đơn giản, cho nên Ronan nghe hiểu, đúng nga, ta tại sao không nghĩ đến. Một lần nữa tiêm cấm dược, tất cả mọi người lập tức cảm giác tất cả mệt nhọc đều quét sạch, sức lực trong cơ thể tự hồ như dùng không hết, Các bước chạy đi hoàn toàn như bay. Khoảng cách hơn 10 m vậy mà chỉ trong nháy mắt đã vượt qua. Ta muốn hỏi một chút, thời điểm Lý Ấn đột nhiên nói, thượng quan tiểu thư, thứ sương mùa màu, màu xanh lá kia thực sự có thể giết chết lũ sát thủ kia. Khả năng rất thấp, thượng quan Nguyên nhanh chóng trả lời, có thể giết chết một hay hai người đã là rất tốt rồi. Trình độ của bọn hắn đã đạt tới cấp độ S, đều là đỉnh phong nhất trong bảng xếp hạng sát thủ thế giới. Chiến lược của ta thuộc về cấp độ A, lộ post thuộc về cấp độ S mà đuổi giết chúng ta, đều là cao thủ cấp độ S+. Bọn hắn đã có dày đem nội công, vận dụng sắc hóa nhược thần, cho dù chúng độc cũng có thể đơn giản mà dùng nội lực bài xuất ra ngoài cơ thể. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang đằng sau, "Thủy Mỹ Nhân?" Những lời này dùng tính trung để hô lên. Thượng Quan Miên lập tức quay đầu lại, nhanh chóng rút ra cây sa mạc chi ưng, nhưng mà chỉ thấy phía sau nàng là ấy không có nổ súng, bởi vì quần áo trên người đối phương có thể uy hiệu của gia tộc Eren, đó là một nữ nhân khoảng 30 tuổi. Có một gương mặt châu Á nàng đại khái ở sau lưng mọi người 30m hàng hái chạy tới thời điểm nàng chạy tới trước mặt thượng Quan miên nhìn thấy gương mặt nàng người đó kích động run dẩy nữ nhân châu Á dừng trước mặt thượng Quan Biên giờ phút này cảm giác thiên địa vạn vật Phà Vất đều không tồn tại nàng rốt cũng đã tìm thấy cũng may nàng cuối cùng khôi phục lý trí nói thủy thủy Mỹỹ nhân ta là người của gia tộc Eren phải tới cứu ngươi vừa chạy vừa nói Thượng quan miên chỉ vứt lại những lời này tiếp tục chạy Nữ nhân kia vừa chạy vừa nói Gia tộc cho rằng ta là người châu Á Có thể thân cận với người hơn Cho nên phái ta đi viện trợ ngươi Ta gọi là Hàn Vị Nhược Chỉ một mình ngươi sao? Không, còn có những người khác cùng tiếp ứng Nhưng tình huống lúc ấy khá khẩn cấp Mà ta phát hiện các ngươi tiến vào bên trong cống thoát nước Cho nên lập tức chạy tới giúp đỡ mọi người Nhưng thượng quan miên bỗng nhiên bay lên Đá một cước hung hăng vào sườn nữ nhân kia Người ấy chở tay không kịp Cả trọng tâm bất ổn ngã nhào xuống nước. Ngày sau đó thượng quan miên liền đem sa mạc trị ưng lấy ra, chuẩn bị bóc cò. Đợi một chút. Vì cái gì muốn giết ta? Nữ nhân châu Á kinh ngạc hỏi. Ta là tới cứu người đấy. Người như thế nào có thể sống được tới đây? Thượng quan miên lạnh lùng tra hỏi. Không mang mặt nạ phòng độc, làm sao có thể vượt qua được địa phương tràn ngập sương màu màu xanh lá kia? Không có giải dược, lại đi trong nơi đó, nhất định là không sống nổi. Nhất định phải đeo mặt nạ phòng độc, may ra mới có thể sống sót Đương, đương nhiên là có thể sống sót Ta có phục dụng dài dược Ngươi gửi tới qua bưu kiện Nữ tử châu Á hoàng sợ nói Thượng quan viên thu lại dung ngắn nói Đúng vậy, ngươi là người của gia tộc Eren Tiếp tục chạy Nữ tử châu Á lúc này mới định hồn hiểu được Nói không hổ danh là thụy mỹ nhân Quả nhiên rất cẩn thận Cũng đúng, huy gia của gia tộc Eren Rất nhiều người đều thấy Muốn làm già cũng không khó Mà cách điều chế người gửi tới cao tầng của gia tộc Tất nhiên sẽ không bị lộ ra ngoài Lúc này lý ẩn trong lòng cũng cảm thấy khâm phục Đối với thượng quan biên Chỉ sợ ở lúc vừa mới bắt đầu Nàng đã nghĩ ra cách để phân biệt thật giả Người tới cứu mình Tầm tư tinh tế tỉ mỉ đến mức này Thật sự là đáng sợ Bất quá Thượng quan biên tiếp tục nói Thực lực của người có chút yếu Vừa rồi ta công kích người rõ ràng không thể tránh né Thật có lỗi Nữ tử châu Á nói Lần này tới giết người đều là những nhân vật đáng sợ Ngươi nhất định coi chừng, không được phân tâm." Nay, Thượng Quan Miên liền đột nhiên đưa ra một ý nghĩ mới, cho dù nàng không phải nhắm sắp tới giết chúng ta, nhưng ngươi có thể xác định nàng là nhân loại không?" Lời này vừa nói ra, bước chân Thượng Quan Miên ngưng lại, sau đó nàng nhìn về phía nữ nhân Châu An nói: "Ta vẫn không thể tin nhiệm được ngươi, đứng ở nơi này không nên cử động, thẳng đến khi thân ảnh của chúng ta chạy đi không nhìn thấy mới thôi, nếu không ta lập tức nổ súng bắn ngươi." "Vì vì cái gì?" Nữ nhân Châu Á kinh ngạc, ngươi không phải vừa rồi đã minh chứng sao? Ngươi giúp ta chế trụ những sát thủ kia là được rồi, không được phép tới gần chúng ta, từ khoảng cách này về sau, ngươi giẫm tiết cận chúng ta trong phạm vi 10m, lập tức giết ngươi." Sau khi nói xong, Thượng quan Miên lại bắt đầu chạy vội. Nữ tử Châu Á kia ngơ ngác nhìn Thượng quan Miên cứ như vậy biến mất không thấy nữa, cả người đều ngưng tại chỗ, cuối cùng nàng dứt khoát quay đầu lại, "Được rồi, đã như vậy, liền để ta giúp con đi." Tự do nàng hướng về phía ngược lại thượng quan viên Kí nhiên con đã nói như vậy ta có thể làm theo cái này coi như ta trả nợ cho con nàng rất nhanh nghe được tiếng nước từ phía trước chuyển đến 7 tên sát thủ xuất hiện trong tầm mắt của nàng bà 7 người kia không có ai mang theo mặt nạ phòng độc cứ như vậy xuyên qua khu vực xuyên bù màu xanh lá đứng lại cho ta nếu từ châu Á bẫu nhìn bước tới một bước dùng anh cứ nói hiện ở nơi này cấm thông hành mặc dù như thế Thân thể của nàng vẫn không ngăn được run rẩy sợ hãi, trán nàng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. "Ngươi đi đầu là Sa La, là ai? Ngươi của gia tộc Eren?" "Có một mình sao?" Karan lúc này, bởi vì muốn mang mặt nạ phòng độc, nên nhìn thẳng vào nàng nói. "Bất quá, nếu là người của gia tộc Eren, ta tư giết nàng, không, ta đến." Azana chạy ra nhanh hơn nói, "Nàng cũng là người châu Á, như vậy để ta động thủ đi." cầm cuốn kinh dịch trong tay, lấy ra một cây kiếm nhỏ rất tinh xảo, sau đó rút kiếm ra, đột nhiên gương lên, một cây hàn kiếm lóng lánh thình lình lộ ra. Sử dụng kiếm, nữ châu Á cười lạnh, ngươi biết rõ ràng điểm này chứ, bây giờ là thời đại nào rồi, còn sử dụng kiếm. Sau đó nàng nhanh chóng rút ra súng lục, vừa muốn nổ súng, chỉ thấy bóng kiếm xuất hiện, sau đó nòng súng của nàng đứt lìa. Kiếm dùng tốt, chứ hàn không bằng súng. Lúc này Azana thu kiếm lại, người quá yếu hơn nữa hôm nay người có tướng đại hung xem trên phân lượng đều là người châu Á tha cho người một mạngng nói nhảm vãi a aana lúc này cara hô trực tiếp giết chết là được rồi còn phải truy đổ theo Thụy mỹ nhân đó không đột nhiên nào đi theo đi ra nói chờ một chútùy nhiên kỹ lớn hơn một chút nhưng nhìn hình thể của nàng chắc chắn vị rất ngon asana thì thể đẹp như thế Nếu cái vết thương thì không tốt Ta tới giết nàng đi Người xem Thân hình của nàng rất không sai Nếu nhận châu Á trước kia Không phải chưa từng giết qua Bất quá Người hơn 30 tuổi Còn có vóc dáng như vậy Thật muốn nhắm nhát thử một chút Làm chính sự trọng đại hơn Salah mở miệng nói Không thể để cho thủy mỹ nhân chạy trốn Một hồi là được rồi Moritel cảm bước tới gần nữ tử châu Á Còn nàng không ngừng nuôi về phía sau Hai chân nàng ngăn không được phát run Trên mặt tràn ngập sợ hãi ngươi, các ngươi. Nàng cuối cùng run rẩy lợi hại, nhưng vừng ý tới thượng quan miên sau lưng, nàng không thể nào nuôi về phía sau được nữa, tự do. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho con. Mẫu mẫu chỉ có thể làm điều duy nhất này mà thôi. Nữ tử Châu Á Hạ quyết định, nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng. Nữ nhân tên là Hàn Vị Nhược này, cũng không phải là sát thủ thuộc gia tộc Irene, nàng là mẹ ruột của thượng quan miên. Nàng cũng là một sát thủ, mặc dù là sát thủ, nhưng nàng chỉ giết những người đáng chết tuyệt đối sẽ không tổn thương những người vô tội. Nhưng nàng biết rõ, sinh hoạt trong thế giới hắc ám, sớm muộn cũng có một ngày diệt vong, nhất là một khắc khi nàng mang thai, phụ thân của thượng quan miên chỉ là một người châu Á, xảy ra tình một đêm với nàng mà thôi, ngay cả danh tự cũng không biết. Lúc ấy cũng chỉ là một phút niềm vui trong sinh hoạt, chỉ là nàng đều chọn người châu Á làm đối tượng tình một đêm. Tất nhiên, nàng là người châu Á, sẽ lựa chọn người châu Á. Thời điểm phát hiện mình mang thai, Ngay cả nàng cũng không thể tin được, nàng cùng người đàn ông châu Á kia không tình cảm chút nào. Hơn nữa niên kỷ của đối phương so với nàng lớn hơn 10 tuổi. Lúc đó hắn chỉ đến châu Âu đi công tác, sau đó gặp nàng trong quán bar, rồi thê phòng trong khách sạn xảy ra quan hệ. Bốn mỗi lần quan hệ tình một đêm, nàng đều đeo đầy bảo hộ, nhưng lần đó có vẻ uống quá say mà quên mất. Kết quả phong một đêm lại làm cho nàng có chút lo no lắng. Khi đó nàng cũng chỉ 20 tuổi vốn định bỏ đứa bé đi, bởi vì nàng căn bản không có khả năng tìm đến phụ thân của đứa trẻ, mà bản thân nàng là một sát thủ, làm sao có khả năng nuôi dưỡng một đứa trẻ. Nhưng theo từng ngày hai tử phát triển trong bụng, nàng cảm thụ được sinh mệnh nhỏ bé, ngày ngày cử động lớn dần lên, Hàn Vị Nhược vứt bỏ ý nghĩ muốn từ bỏ đứa trẻ trong đầu, vì đứa trẻ này, cái gì nàng cũng có thể bỏ qua, cái gì nàng cũng làm được. Hàn Vị Nhược quyết định chấm dứt kiếp sống sát thủ, mà nàng thật không ngờ Hạ sinh lại là song bào thai, đều là nữ hài tử. Vì vậy nàng đặt tên cho tỷ tỷ là tự do, muội muội là chân thật. Hai nữ hài tử trở thành nỗi no lắng quan tâm nhất trong nội tâm nàng. Nhưng mà vận rủi không thể tránh. Nàng bị tổ chức cấm địa đen đuổi giết. Thời điểm bị đuổi giết, nàng còn không biết người muốn sát hại nàng là ai. Dù sao người nàng từng giết nhiều lắm, mà trong quá trình đó nàng làm rơi mất tự do. Cuối cùng chỉ mang theo chân thật, chạy thoát khỏi đuổi giết của những người kia. Mà nàng thật không ngờ chính là tự do lại bị người của cấm vệ đen tìm được, liền mang về tổ chức, cuối cùng trở thành huấn luyện sinh của tổ chức, cũng chính là Thụy Mỹ nhân, thượng quan viên hiện tại. Hàn Vị Nhược trong lòng nhỏ máu, nàng không cách nào chính miệng nói với con gái, nàng yêu nó cỡ nào, nhớ nhung cỡ nào, 16 năm qua, nàng một mực không biết hạ là của con gái, vì muốn chân thật cũng không gặp bất chắc. nàng đành đau lòng đưa chân thật cho một đôi vợ chồng người Hẩm nuôi nấng. Nàng tuy coi là sát thủ rất có tài năng Thế nhưng so với thượng quan min Tuyệt đối khác nhau một trời mượt vực Cùng 7 người này so sánh Quả thật giống như một đứa trẻ với quyền vương Hải Nhi khiêu chiến với quyền vương Kết cục là cái gì Nếu không phải nàng là một hacker Ngay cả tình báo của do tộc Iran Cũng lấy được Thì nàng đã không thể nào tới nơi này Hôm nay cũng chỉ có thể đối mặt với cục diện sinh tử Thượng quan min gọi là tự do Ý tứ chính là hy vọng Nàng đạt được tự do Không cần phải giống như mình Sinh hoạt trong thế giới tối tăm Thế nhưng thật không ngờ Nàng cuối cùng vẫn bước vào thế giới ấy Hơn nữa còn đứng trên đầu sóng ngọn gió Mà nàng có thể vì con gái mình làm cái gì đây Nàng ngay cả nữ nhân của mình Cũng đánh không lại Noritel nhìn hạn vị nhược Như trước không lùi Lộ ra một nụ cười dữ tợn nói Nữ nhân này thật là đúng có ý tứ a Các vị, các ngươi đi giết thủy mỹ nhân đi Ta nhịn không được muốn ở nơi này Hào hào chơi đùa nào một chút. Sala gật đầu, lập tức 6 người khác trực tiếp xuyên qua hàn vị nhược. Tốc độ của những người này, nàng căn bản không ngăn được. Rất nhanh, ở nơi này chỉ còn Moritel cùng hàn vị nhược hai người. Hàn vị nhược cảm thấy toàn thân dùng mình một cái, sợ hãi triệt để ác đạo nàng. Thế nhưng so với thống khổ của con gái, những điều này căn bản không là lý gì. Moritel nói tiếp, thật xin lỗi, ta thích người chết, cho nên không cần phải phối hợp. Sau khi giết ngươi, ta sẽ hảo hảo hưởng thụ ngươi Nó đi theo bước về phía trước một bước Sau đó há hốc miệng ra Hàn vị nhược trong cái chớp mắt này Đã bị tuyệt vọng át đảo Nàng lập tức quay người lại rồi chạy trốn Rống Một âm thanh khủng bố từ phía sau truyền đến Hàn vị nhược lập tức cảm giác màn tay bị chấn vỡ Máu từ trong lỗ tai chảy ra Đầu giống như bị xé rách té trên mặt đất Một ngụm máu tươi phun ra Hai mắt của hàn vị nhược đã chàn đầy nước mắt rõ ràng còn không có ngất nó theo, bước nhanh đi qua qua đầu nói không thể như vậy được nhất định về giết người mới có thể tá chỉ thích như người chết thôi người sống không có y tứ ngay cả người sống hôn mê cũng không được Hàn vị nhược ngay cả khí lực đứng lên cũng không có đầu đau đến mức làm cho nàng không ngừng phát ra tính kêu thảm lăn lộn trên mặt bước nếu không phải nàng cũng có chút một sự một tiếng đúng vừa rồi nàng trực tiếp chết đi tạp âm là có thể giết người đó Điểm này khoa học đã sớm chứng minh máu tươi không ngừng thổ ra tới trong miệng nàngàng quay đầu lại quán động nhìn no chỉ hận trên người mình không có bom bản không nhất định sẽ giết hắn no một tay bóp cổ nàng đem cả người Hàn vị nhượng nhất nên nói được rồi nhìn bộ dạng của Ng nửa sống nhửa chết ta liền lập tức đưa người đi gặp thượng đế sóng âm tùy là đoạn sát thủ của no nhưng cũng không phải là sát chiêu duy nhất của hắn tự do Hàn vị nhượng cho dù sắp chết Vẫn nhìn theo hướng của nữ nhi Tay không ngừng vươn tới hướng đó Thì thảo tên con gái Hai chữ này chỉ dùng tiếng chung để nói Nó đi theo nghe không hiểu Nhưng hắn cũng không để ý tới việc này Tay phải của hắn bắt lấy đỉnh đầu của Hàn Vị Nhược Tay trái bắt lấy cổ nàng nói Tốt rồi, tốt rồi Hiện tại ta liền đêm đầu của ngươi Bạn nhỡ vít Rất nhanh, có thể hào hào nhấm nháp Mí nhân thi thể của ngươi rồi Trong mắt Hàn Vị Nhược, hào quang hy vọng Rốt cuộc đã hoàn toàn ảm đạm Hết chương 6, quyển 24. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 24, chương 7, đừng rẽ. Ngay lúc Moritel sắp hạ thủ, bỗng nhiên một thân ảnh chợt hiện, nháy mắt sau, Moritel chỉ thấy Hàn Vĩ Nhược đã biến mất. Bóng đen đó không ngừng chạy vội trong công thoát nước. Hàn Vĩ Nhược vốn cho rằng mình sẽ phải chết, nhưng lúc này, nàng ngạc nhiên không thôi. Tốc độ lúc này là gì vậy? Bóng đen đem Hàn Vĩ Nhược khiêng lên bả vai, tốc độ giống như báo săn, làm Hàn Vĩ Nhược trợn mắt há hồm. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc bóng đen tiếp cận được sáu sát thủ kia. Lập Đức Sa phát hiện một bóng đen tới gần, trong tay liền phóng ra dao găm. Bóng đen kia lập tức tránh đi, sau đó thân thể vững vàng rơi phía trước sáu người. Lúc này, Hàn Nhược mới nhìn rõ ràng, bóng đen kia chính là một nữ nhân, mặc trang phục màu đen, vòng eo hết sức nhỏ nhắn. Có thể so với người mẫu đỉnh cấp Cương mặt bị lũa đen bao phủ Thoạt nhìn giống như người đang có tang sala nhìn đối phương Bước chân cũng trở lên trì trệ Người lạ là... Karan nhìn đối phương Cái đầu lúc nào cũng nghiêng Vậy mà giờ phút này cũng thẳng trở lại nói Hác quả vụ lại là ngươi Hác quả phụ Hùng danh có thể nói ngập trời Là độc ruột sư xếp hàng thứ hai Trên bảng xếp hạng thế giới Đồng thời nàng còn có một thân phận cực kỳ đáng sợ Cận vệ của một trong tam đại cụ đầu Coren Nữ nhân mặc tăng phục đen kia Đem Hàn Vị Nhược đặt xuống nói Đi đi, nếu là gia tộc Eren Như vậy chúng ta tạm thời cùng một trận tuyến Hàn Vị Nhược kinh hồn chưa định Nhưng vẫn lập tức gật đầu nói Tốt, cảm ơn ngươi Cấp độ của Hàn Vị Nhược Căn bản không có khả năng biết rõ nhân vật như Hắc Quả Phụ Nhưng thật vất vả mới có thể sống sót Nàng tự nhiên liên tục nói lời cảm tạ Thần hình lại tiếp tục chạy về phía sau Phiền toái Lily đi tới trước một bước nói Người này giao cho ta đối phó Lạc duy tư tiểu thư Hác quả phụ nhìn về phía nàng Nâng cánh tay phải lên lúc này chỉ thấy một con nhện Bò ra trong bàn tay nàng Tiếp theo nàng lại nói Nếu như người có thể bán cho hội cô Ren chút Trút mặt mũi Đối với người sau này tuyệt đối có lợi Người lên tin tưởng Sau lưng hội cô Ren là thế lực gì a Lily nhìn về phía hác quả phụ Trên bảng xếp hạng độc dược sư hắc quả phụ bài danh cao hơn nàng. Đây là bảng xếp hạng độc dược sưu cấp thế giới, là bài danh thông qua chiến tích và quyền uy của bọn hắn, độ tin tưởng phi cao, nhưng giờ phút này, từ trong y phục của nàng trèo ra rất nhiều độc trùng rậm rạp trang trí, rất nhanh, đem thân thể của nàng hoàn toàn bao trùm, những độc trùng kia đều có hình tượng khác nhau, có thể rất nhiều loại, chỉ sinh sống ở Amazon, nhân cả đời chưa chắc đã nhìn thấy một con, mà gương mặt tuyệt mỹ của Lily Lúc này kết hợp với những con độc trùng bò lúc nhúc, tuyệt đối khiến người ta sởn gà. Ta nhắc lại một lần nữa. Hắc Quả phù lạnh lùng tiếp tục nói, nếu như các ngươi không lui về, tự gánh lấy hậu quả. Không liên nói dỡ như vậy. Lily cười lạnh, có thể hạ độc chết ta, ta ngược lại rất muốn kiến thức. Ngay cả Huệ Gia Hương, ta cũng gửi qua. Ngươi chẳng lẽ còn độc dược có thể mạnh hơn Huệ La Hương? Hác quả phù tiếp tục đi về phía trước một bước. Còn chưa kịp tiếp tục tới gần Đột nhiên một con rau găm thoáng huyện ra Thẳng về hướng phía nàng Con dao găm kia Chính là hướng tới trái tim của nàng phóng tới thân thể hác quả phụ lập tức chấn động Lập tức đầu của nàng chuyển sang hướng xa la Bởi vì lụa đen che mất gương mặt Cho nên không thể nào thấy rõ biểu lộ Thường lối tiên sinh Thanh âm hác quả phụ Vẫn bình tĩnh như trước Người đưa ra lựa chọn sai lầm rồi Con dao găm kia rõ ràng Đâm vào cơ thể nàng Thế nhưng hác quả phụ Nửa dấu hiệu bị thương cũng không có Lập tức, cây đào kia tự động rớt ra Mà 2 3 thân đau đã bị ăn mòn tới không còn chút gì Hác quả phụ không hề chề một giọt máu Sala nhìn hác quả phụ Tiến hành né tránh Sau đó quay đầu lại Nhìn thấy Noritel đã đuổi tới Vì vậy nói Lạc duy tư tiểu thư Hiu lão tiên sinh Phiền người đối phó với nàng Độc của nàng rất lợi hại Cho nên Hiu lão tiên sinh Cùng lạc tư duy tiểu thư công kích từ xa Thích hợp nhất để đối phó nàng không còn cách nào rồi lão giả xấu xí mặt mũi đẩy nắm nhăn nhìn về phía há quả phụ nói cũng phải chỉ có ta mới có thể đối phó với nàng hát quả phụ lại nói ta thừa nhận một mình ta không thể nàn lui lại tất cả các ngươi nhưng hội Korean lần này dấ toàn bộ lực lượng cần nhắc tốt kết cục khi đắc tội với tam cựu đầu hội Korean hát quả vụ nghe răng cười đến lúc đó thử coi gia tộc El có dám bảo vệ bảy người các ngươi hay không? Hắc Quả Phụ, thần xếp hạng thứ 2 trên bảng độc dược sư thế giới, Dụng Độc đã đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, nhưng Sa La vẫn không hề sợ hãi. Ngày sau đó, thân thể hắn đạp mạnh một cái, bay qua đỉnh đầu của Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ vừa muốn xuất động, Mo lại thoảng một cái hiện ra trước mặt nàng, tiếp theo Lily cũng xuất hiện trước mặt nàng. Hai người liên hợp, làm nàng không có cách nào đào thoát. Muốn chế trụ hai người, được rồi đều là sát thủ cấp độ S, muốn đối phó công công dễ dàng. Hắc Quả phụ dừng bước, lập tức đem thân thể lui về phía sau. Ngươi giết không được ta đâu, Hắc Quả phụ. Lily cười lạnh. "Nhanh để cho chúng ta đi qua đi, còn có Molly Sinh, ngàn vạn lần không lên đụng tới nàng. Một khi để cho nàng đem độc trùng ký sinh vào cơ thể người. cho dù ngươi bất tử cũng không cách nào chiến đấu." Mà phía trước, bọn người thượng quan viên vẫn tiếp tục chạy vội. Không được còn chưa đủ nhanh. Thượng quan Miên bỗng nhiên nói, "Bọn hắn đang ép tới gần, khoảng cách với chúng ta đang không ngừng bị kéo lại." Cử Ly trên, tuy rằng đã cảm thấy quá mức xa xôi, nhưng coi như hộ gia đình được thêm cấm dược, cũng không thể vượt qua được bọn người xa la. Đúng lúc này, đột nhiên trước mặt xuất hiện ba đường rẽ. Thượng quan Miên nhìn nhìn nói, "Đi bên trái, nhanh." Mọi người lúc này chỉ có thể theo nàng, mà ước chừng 3 ba phút, hạn vị nhược rốt cuộc cũng tới, tự do, nó đi bên nào đây? Nhìn ba đầu đường rẽ, Hàn Vị Nhược nhất thời khó xác định, cuối cùng quyết định đánh cuộc một kèo, vì vậy hướng về đường rẽ chính giữa mà đi tới. Cơ hồ lúc này, nàng đi vào đường rẽ không tới 30 giây, năm người kia đuổi tới. Đường rẽ phiền toái. Naritel nhìn ba con đường nói, "Chúng ta nên đi bên nào đây?" Sala lại không trả lời. Đi đến trước vách tường, hung hăng đấm một cái, Đảm vách tường triệt để sụp xuống, sau đó hắn tiện tay nhặt lên ba hòn đá. Rồi bước tới ba đầu đường rẽ, tính toán một chút. Sau đó cơ hội đồng thời nếm ba hòn đá về ba đường rẽ khác biệt. Hàn vị nhược chỉ cảm thấy, đằng sau có một kình phong đánh úp lại, sợ tới mức lập tức nằm sắp xuống đất. Hòn đá kia cơ hội lút qua đầu làng, mặc dù không trực tiếp bị đánh trúng, nhưng cũng làm chân lưng áo của nàng bị lật tung. Một vết máu thật ra hiện ra. Chỉ là khí lãng xẹt qua, cũng là khủng bố như thế. Mà ở bên kia thượng quan biên, nàng lập tức kéo la mật tử, Viên đá nhanh chóng xẹt qua bả vai của Lam Mật Tử Toàn bộ ống tay áo của Lam Mật Tử Bị xé thành mảnh vụn Tức khắc lộ ra một bả vai trắng nón Dây áo lót cũng bị đứt theo Đương nhiên không người nào có tâm tư Thưởng thức kỳ cảnh bực này Tiếp theo thượng quan viên nói Tiếp tục chạy Như thế nào đây Karan nhìn Sala hỏi là đường nào Đều không có tiếng vang kịch liệt Sala lúc này nhắm mắt lại Nhưng tay lắng nghe nói Đã như vậy chia ba đường Ola, Karan, các người đi bên trái Azana, Noritel Các người đi bên phải Chính giữa để ta Một khi phát hiện bất luận người nào Đều phải liên lạc lại Vừa dứt lời, thân thể hắn phi tốc Hướng đường chính giữa Thị giác còn lưu lại tàn ảnh của hắn Thật ra, hắn đã cách ngoài 20 m rồi Ola lúc này cũng không trồng cây chuối nữa Vỗ vỗ vào cái ót nói Giết người mà thôi Phiền toái như vậy làm gì Được rồi, đi bên trái Sau đó Paula cùng Karan cùng xông vào đường rẽ bên trái Lúc này Lý Ảnh vừa chạy vừa tiến hành phân tích Con quỷ này xem ra bị hạn chế rất lớn Nhất định phải dùng mắt thường Không thể định vị được phương hướng của chúng ta Cũng không cách nào xuấn gì Nhưng ta nghĩ Chỉ cần nó có thể tiếp cận chúng ta Nhất định có thể giết chết chúng ta Nói cách khác Không thể để cho con quỷ này tiếp cận chúng ta Thế nhưng chỉ tính những tiền sát thủ kia cũng đủ đáng sợ rồi Pro Nan trong lòng lo sợ nói: "Tốc độ của chúng ta đã đủ nhanh, thế nhưng vẫn là không đủ à?" "Cái này ta biết." Thượng Quan Miên bỗng nhiên quét mắt nhìn về phía sau. Tốc độ thật nhanh đang tiếp cận, khoảng cách không ngừng bị kéo gần hơn. Đường đi trong công thoát nước này cũng không phải thẳng mà có chút giống hình chữ S, nếu như hoàn toàn thẳng tắp thì có thể dùng súng ngắm bắn trực tiếp công kích rồi. "Thượng Quan Miên, ngươi có thể đánh thắng được nhóm hắn không?" "À, không." Nếu như là quỹ thì không được. La Mật Tử hoàn toàn không để ý áo lót của mình đã hoàn toàn rủ xuống, sợ hãi làm cho gương mặt nàng vặn vẹo. Vốn đối với thượng quan miên đầy ngập oán độc đã tan giá thành mây khói. Hiện tại trong suy nghĩ của tất cả mọi người, thiếu nữ 16 tuổi này không khác gì thần hộ mệnh. Nếu như không có nàng, bọn hắn nhất định phải chết. Ta nói rồi, bọn họ sát thủ cấp S, cấp bậc này, nếu như chuyên môn luyện thể, ngay cả đạn bắn cũng không thủng được ngực của bọn hắn. Ô la lúc này đang không ngừng nhìn về phía trước nói, xem ra đã rất gần, ta bắt đầu nghe được tiếng hít thở dồn dập rồi, Haha, ha, rốt cục có thể giết thủy bỉ nhân rồi. Còn chưa xác định, Karan tiếp tục lệch đầu nói, có lẽ là nữ sát thủ châu Á thuộc gia tộc Iran Khoảng cách vẫn đang gần hơn, Thượng quan viên lúc này trên trán đã thấm ra mồ hôi, thân thể hơi phát run. Môi bị hàm răng cắn chặt, mắt đã chảy đầy tơ máu. Thượng quan viên luôn trấn định tự nhiên, Vậy mà lần thứ nhất trước mặt hộ gia đình Biểu hiện nỗi sợ hãi Dùng bom thì sao Hồng ban ơn đang trầm mặc đột nhiên mở miệng Dùng bom nén qua Làm như vậy chúng ta sẽ chết Thượng quan biên lập tức từ chối biện pháp này Hơn nữa nếu trong bọn hắn có quỷ Bom có thể giật được quỷ sao Lúc này thời khắc khủng bố suốt cuộc đã đến 5 người tiến vào phạm vi Trong tầm mắt của Ola cùng Karan sala Karan thông qua liên lạc cắn trên tay nói Đã xác nhận là đường dãy bên trái thông tri cho bọn Nori lập tức theo tới ngay. Ola đã tiến vào trạng thái phấn khởi, dưới chân bước đi càng thêm như bay, rất nhanh, khoảng cách nhân cháu kéo gần hơn, 300m, 200m, 100m, rốt cục khoảng cách tranh chỉ còn 50m. "Không, không muốn." Là mật tử sợ tới mức khóc lên, nàng hô to, "Cứu chúng tôi, Thượng quan Miên, cầu ngươi cứu chúng tôi." Độc Dương, "Có độc Dương gì có thể giết bọn chúng không? Văn ngươi." Thượng quan Miên lúc này lại quay đầu chị thấy Ola đang dùng tốc độ khủng khiếp vọt tới, đôi môi của nàng bị cắn chi đầy máu. Tức vùng tay rút ra một thanh đao dài, đó là thanh còn lại của Minh Vương. Cây này có thể tự do co ngắn dài, lưỡi sắc bén vô cùng, một khi bị chặt chúng, coi như cường độ thân thể của Sala cũng phải bị thương nhẹ. Dù sao, đây cũng là tác phẩm trọng yếu của thượng yêu trong truyền thuyết châu Âu. Sau đó, nàng dùng dao chém về phía Ola. Chuồng đao giống như một phi tiêu xoay tròn Thân đào phát lạnh, tốc độ cực kỳ nhanh Hơn nữa trực tiếp ngắm chuẩn tới chân của Ola phóng tới Nhưng Ola trực tiếp dơ chân lên Hùng hăng đá vào vách tường bên cạnh Oanh Vách tường kia lập tức vỡ nát Vô số hành đá bay về phía bọn người thượng quan biên Trường đao kia nhanh chóng Bị những khối đá vụn đập vào Nhưng vẫn không thể làm chậm tốc độ của trường đào Cuối cùng thời điểm thanh đào phóng tới chân của Ola Hắn hung hăng đá vào cái chui đào Làm thanh trường đào cắm vào tường Rõ ràng chém chân ta Rõ ràng giấm kiếm chân ta. Cùng lúc đó, Thượng Quan Miên tức nhấn một cái nút trên tay, âm âm. Caran trong nút ngàn cân treo sợi tóc vọt tới trước mặt Ola, túm lấy thanh đao kia, ném nó ra ngoài. Tiếp theo, chưởng đao nền tung, đó là một quả bom cỡ nhỏ, uy lực không lớn lắm, nhưng nếu như nổ ngay bên cạnh, coi như muốn phế bỏ một cánh tay của Ola vẫn là có thể làm được. Chỉ thấy chưởng đao nổ lớn một tiếng, khí lãng của vũ lộ quét qua hai gò má của Ola, làm hắn chỉ để tức giận, rõ ràng con muốn hủy đi tay của ta, về sau ta làm sao có thể trồng cây chuối, thủy Mỹ nhân, ta muốn đem ngươi bầm thay vặn đoạn. Ô la lúc nãy trông cũng thành thôi, nhưng lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt, làm gương mặt xấu xí che kín ngân xanh. Nếu trong đêm tối có nhởn nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị hù chết. Bất quá, một màn như vậy làm cho khoảng cách giữa song phương lại tăng thêm thành 100m. Karan đang chuẩn bị tiếp tục đuổi theo, bỗng nhiên một thân ảnh vọt ra thẳng quan nàng, Salah đã đến. Ta nhìn thấy bọn hắn rồi. Ánh mắt lạnh lùng của sala xoẹt qua sát cơ nói. Đã xong, Thụy Mỹ Nhân. Vừa dứt lời, thân thể của hắn lại hóa thành tàn ảnh. Tốc độ còn siêu về xa hơn Ola. Bước thẳng tới bọn người thượng quan miên. sinh cờ duy nhất của thượng quan miên, vùng vẫy sáng tạo ra, ngày lúc này hoàn toàn tan giã. Hết chương bày quyền 24, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn Địa Ngục, tác giả Hác Sắc Hòa chủng quyển 24 chương 8, công viên. sala ra tốc, làm Karan cũng phải nhau hai mắt lại. Lúc trước hắn còn chưa phô ra tốc độ cực hạn. Gia chủ Ellie khắc xâm vì có thể cam đoan giết chết thượng quan biên, đem mạng nối tình báo, thẩm thấu tới các nước Âu Mỹ mới có thể tìm kiếm được cao thủ khủng bố Salah. Căn cứ vào ghi chép, siêu việt cực hạn của con người có thể làm được như vậy hay không? Trên thực tế, tốc độ cực hạn của nhân loại trước mắt là do chưa khai thác hết. Nếu như đem kinh mạch của con người đà thông, tu luyện ra lội lực, vô luận, lực lượng hay là tốc độ, hoàn toàn vượt qua ghi chép cực hạn của thế giới hiện tại, mà một khi cơ thể hoàn toàn thao túng nội lực, hoàn toàn đúc lại kinh mạch, đem tiềm năng của cơ thể thôi phát, có thể trở thành siêu nhân như sala mà bản thân sala tu luyện trên cơ sở, cải tạo lại kinh mạch, đem nội lực phóng thích ra ngoài, Làm cho thân thể cứng rắn như sát thép Luyện thể võ học Toàn bộ thế giới không có tới 200 cao thủ cấp S Thực lực đạt đến trình độ Đi làm sát thủ cũng không nhiều Thường thường bị một quốc gia Hoặc thế lực trường khống Chấp hành các loại nhiệm vụ đặc công Một ít quốc gia lớn Cũng đem những người như vậy Tạo thành một tổ đội Là lực lượng cơ mật quân sự quốc gia Bởi vậy thực lực của sala rất mạnh Tuyệt đối không cần hoài nghi Một thanh âm xé gió từ phía sau truyền đến làm năm người phải quay đầu lại xem xét. Gia La kéo theo một loạt tàn ảnh đuổi theo, tốc độ bực này hoàn toàn làm cho người ta tuyệt vọng. Khoảng cách đang không ngừng bị thu hẹp. "Không, không muốn." La Tử hét thảm, "Thánh chủ, cứu ta, ngài không phải không gì không làm được sao? Cứu ta, vượt qua cái nạn này đi." Ronan cùng Hồng Ban Ân, sắc mặt cũng tái nhợt, mà ánh mắt của Lý ẩn cũng dần dần ảm đạm. Vô luận mưu kế của hắn lợi hại như thế nào, nhưng thực lực chân lệch vẫn không thể bù đắp nổi. Nam nhìn tóc trắng này, vô luận có phải quỷ hay không, một khi tiếp cận, bọn hắn chết không phải nghi ngờ. Nhưng Lý Ảnh đã đánh giá thấp Sa La, khoảng cách đó đủ để hắn đánh úp lại rồi. Trước mắt, song phương cách nhau không tới 100m. Dao găm thoáng hiện ra, ánh mắt của Sa La ngưng tụ, dao găm bay ra, nhưng cơ hồ đồng thời trong nháy mắt, một bóng người phá từ một phát bắt được con dao găm kia. Đó là một người da đen cao hơn 2m cởi trần, trên người cơ bắp nhô lên, tuyệt đối có thể so sánh với quán quân thể hình. Giao gầm bị hắn bắt được, hai mắt tập trung vào bọn người Sala nói, "Thủy Mỹ nhân, nhớ kỹ ước định của ngươi với tổ chức chúng ta, ta là người của hội Curen." Sala vẫn không dừng lại, bay thẳng tới tên gia đen kia. Người gia đen nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể quét ngang, oanh một quyền hung hăng hướng ngự của Sala, nhưng một quyền này, Sala hoàn toàn không tránh né, đánh vào trên người hắn như vậy mà phát ra thanh âm của kim thiết. Sala một phát bắt được cánh tay của tên da đen Ánh mắt nhìn vào hắn Tiếp theo Một con dao găm rét lạnh Lập tức xuyên qua cổ hỏng của tên da đen Mỗi dao còn xuyên sang gái của hắn Thuấn sát Người da đen này mới xuất hiện không tới 10 giây Đã bị Sala thuấn sát Ánh mắt của người da đen sợ hãi Trước khi đi đến Hắn biết Sala là đệ nhất sát thủ của nước Mỹ Nhưng bản thân hắn cũng là cao thủ cấp độ S Tự nhận sẽ không thua Nhưng căn bản không có nghĩ đến Vừa mới đối mặt Đối phương đã nhẹ nhàng giết chết hắn. Sala rút dao găm lạnh lùng nói, "Luyện thể võ học, ngay cả cổ họng cũng phải tu luyện thành công nữa đó. Ngươi cho dù cường thịnh trở lại, cổ họng bị đâm thủng cũng không thể sống được." Lúc này, Ola bổ nhình vọt một cước hung hăng đạp lên đầu tên gia đen. Tên gia đen này cũng là cao thủ luyện thể, Sọ của hắn cứng ít nhất cũng được so với thép, Nhưng một đạp của Ola, đên đầu của hắn đạp cho hoàn toàn nát bấy. Hơn nữa mặt đất phía dưới Cũng bị lõm xuống thật sâu Salah giết chết tên da đen Lại lần nữa di động Bất quá Tranh thủ trong khoảng 10 giây Tên da đen bị giết Khoảng cách giữa song phương lại kéo ra hơn 100 m Hờn nữa xuất hiện chuyển cơ Phía trước xuất hiện một đoạn cầu thang Hướng lên phía trên Phía trên cùng là một cái nắp cống ngầm 5 người lập tức trèo lên Mở nắp cống ngầm Vội vàng trèo lên phía trên Màn đen đen tối Không hề có một ánh sao Xung quanh một mảnh lạnh lẽo Nơi này là một công viên trò chơi tại trung tâm thành phố Lính ngang lúc này gia tộc El và ba tổ chức lớn gia tộc Iran hội Korean bất cứ một tổ chức nào dậm trên một cái có thể làm cho mấy cự đầu trong thế giới hắc Á châu Âu run sợ hôm nay đều tập trung tại trung tâm của công viên này công viên đã sớm đóng cửa cưỡng ép đuổi hết tất cả du khách đồng thời phái ra người cùng mấy tổ chức đứng gác không cho phép ai xâm nhập đoạn cống ngầm kia thông tới công viên này như vậy Nơi đây sẽ trở thành địa điểm cho cuộc chiến sinh tử. Một sát thủ cấp A cùng 7 sát thủ cấp S đối chiến, thoạt nhìn không cần phải lo lắng, nhưng hiện tại lại không giống. Gia tộc Irene cùng hội Coren song song tham gia, thế đã trở nên phức tạp. Bởi vậy, sát thủ tiến vào nơi này giống nhau, đều không có chút ý nghĩa. Tất cả tổ chức lớn cũng sẽ không có người có thể thực lực dưới cấp S tiến vào công viên. Hiện tại, công viên này đã hóa thành chiến trường. Nhưng mà tất cả mọi người Ngoại trừ 5 hộ gia đình đều không biết. Trận chiến này, bất quá, chỉ là một huyết tự chỉ thị nhà trọ tuyên bố mà thôi. Cường như gia chủ Ellie Khắc Xâm, thậm chí tam cự đầu Goren chẳng qua là phối hợp diễn xuất mà thôi. Lúc này xuất hiện trước mặt mọi người là một quái thuyền trò chơi hải tặc. Đương nhiên lúc này đã ngưng chuyển động. Gần đó có một vòng quay thật lớn là một tòa đại thành. Tiến vào công viên, tự nhiên có rất nhiều lợi thế. Ít nhất sử dụng bom cũng có thể yên tâm. Mấy tổ chức lớn khẳng định đều gây áp lực với cảnh sát để bọn hắn chỉ chờ ở bên ngoài mà không tiến vào. Không lâu sau, Sala cũng tự trong công thoát ra ngoài. Lập tức quanh vang lên một tiếng nổ lớn, nhưng Sala nhảy vọt lên trên mấy chục thước, lợi dụng cái thuyền hải tặc kia mượn lực trên không đáp xuống đất. Vừa xuống tới mặt đất, liền nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy tung tích của bọn người thượng quan viên. Bọn người thượng quan viên rốt cục đã tránh được một kiếp. Diện tích công viên này rất khổng lồ, chứa chứa nhiều vô số kẻ. Đồng thời mở ra rất nhiều nhà hàng, trong đó có không ít kiến trúc phù hợp với phong cách cổ điển của Lý Ngang. Trong công viên, bọn người Thượng Quan Biên Ninh chóng chạy đi, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng trốn được rồi. Thượng Quan Biên nâng ra một hàng rào trắng, nhìn vài tòa nhà quanh nói, "Tại đây có không ít kiến trúc thời trung cổ a. Mọi người, mau bổ sung nước." Thượng Quan Biên lập tức nói, "Vô luận như thế nào, các ngươi nên cầu nguyện, cấm dược dùng đừng có hết hiệu lực, nếu không Các người bởi vì thể lực hao tổn, mà một bước cũng không bước nổi. Mọi người lập tức lấy đổ trên người ra, không ngừng rót vào miệng. Lúc này thực sự là khác tới khô cổ. Tiếp theo, thượng quan mên chú ý thứ hai bên trái phải, đồng thời lấy ra một quả bom plastic đặt trên mặt đất nói. Tốt, kế tiếp chúng ta thể theo hướng ngược lại. Đến lúc đó, kíp nổ cuộc quả bom, hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Tiếp theo, nàng nhìn ở phía trước có vòng xoay đu ngựa gỗ, nàng liền tiến lên lắp vào đó một quả bom. Quả bom này uy lực mạnh không tưởng nổi, một khi kích nổ nổ tại đây, tuyệt đối sẽ có thể giết chết Sala. Một quả bom nhỏ cộng thêm một quả bom lớn, Thượng Quan Miên xếp đặt kế sách, sát cục song song thật đáng sợ. Sau đó năm người tiếp tục lần trốn ở trong công viên. Trong tay cầm một tấm bản đồ của công viên, Thượng Quan Miên dựa vào địa đồ nói: "Dựa theo tấm bản đồ này, vị trí của chúng ta tại đây, bọn chúng có lẽ sẽ chia nhau ra làm nhiều mặt." Thượng Quan Miên Là mặt từ toàn thân lạnh run nói: Chúng ta còn có thể cứu sao? Bảy người kia. Thượng Quan Miên nhìn về phía bầu trời đêm trên đỉnh đầu nói, có lẽ đều là sát thủ cấp độ S, nhất là tên tóc trắng kia, thực lực cũng cấp độ S thuộc hàng đỉnh phong. Cho dù để hắn đi giết chính khách quốc gia, chỉ sợ vẫn có thể toàn thân trở ra. Sự đáng sợ của Sa ai cũng khắc sâu trong ấn tượng, nhất là tốc độ của hắn, đó là một tốc độ nhân loại có thể đạt tới sao? Căn cứ Thượng Quan Miên dự tính sơ bộ, Tốc độ toàn lực bộc phát của sala ước chừng 20m trên giây nói cách khác chỉ cần 5 giây liền hoàn thành 100m hơn nữa tốc độ của hắn là liên tục bộc phát trong quá trình không hề giảm tốc hắn đã trải qua nội lực cải tạo lại kinh mạch Phạt mao tẩy tủy thể lực của nhân loại tất nhiên là không thể nào với tới hắn cơ hồ đã siêu thoát ra khỏi cái phạm chủ của nhân loại rồi Thượng quan miên phân tích ta quan sát xem nét mặt của hắn cũng cảm thấy rất tự nhiên giống như tiêm cấm dược, biểu hiện phải hưng phấn mới đúng, đương nhiên còn có một giải thích. Hắn chính là quỷ, đúng không? Lý Ẩn nói ra đáp án, Sala tự nhiên trở thành hình nghi số 1 trong mắt tất cả mọi người. "Phạt mao tẩy túy." Là một từ cảm giác nhất đầu. "Cái kia có phải mấy loại kinh công hay không?" "Kinh công." Thượng Quan Miên lạnh lùng nói, "Đó là thứ mà tiểu thuyết võ hiệp của Trung Quốc bị đặt ra mà thôi. Sức hút của trái đất đâu có phải dễ dàng bị vượt qua như vậy?" Như vậy Ph phân tích một chút đi lý ẩn nhìn về phía thượng quan miên nói người nếu như đơn giản độc đấu trong những tên sát thủ kia người có thể đánh mại được một người một người đều không có thượng quan miên lại đánh lắp toàn bộ hy vọng của mọi người cao thủ cấp độ S đi làm sát thủ cực kỳ hiếm thấy bởi vì chiến lược này không phải là thế lực ngầm dưới lòng đất có khả năng đơn giản và trường khống quốc gia cũng sẽ không người im để nhìn thế giới ngầm chiếm được người có chi lực như vậy cho nên sát thủ cấp độ ép cũng chính là đỉnh phong rồi. Cũng giống như cấp độ của bọn người Minh Vương, Huyền Ba nữ, Địa Ngục Vương, Tuy Cường, nhưng vẫn còn trong phạm chủ nhân loại mà tới được cấp độ S. Có được loại được cường đại, bản thân bọn hắn, bản thân bọn hắn có thể chống lại vũ khí nóng bình thường. Nói đến đây, trong đầu mọi người hiện ra vô số nhân vật trong võ hiệp Kim Dung Cổ long. Đối với thực lực của nhóm người này, không có quỷ cũng đã chết chắc. Bất quá Vừa rồi tên gia điên kia xuất hiện, để cho ta thoáng chút an tâm. Khuôn mặt thượng quan miên khôi phục lại bình thường, hội Coren đã ra tay, tam cự đầu Coren, từng người đều là cự kình đại địch tại của châu Âu, gia tộc Eddy Custom cũng phải kinh kỵ vài phần, cho nên bây giờ cơ hội tốt nhất của chúng ta. Vậy những thế lực này, cao thủ cấp S phải không?" Lý ẩn đột nhiên hỏi, "Ngươi cũng đã nói, tại thế giới ngầm, trường không được cao thủ cấp S cũng không nhiều. Tính là không nhiều." Nhưng vẫn có khả năng đó, huống trì tam cử đầu cơ ren, nghe đồn có lăng lực thông thiên, nghĩ đến mới có đủ thực lực để khiêu chín bảy tên sát thủ. Không, Lý Ảnh lại cải chính, xác thực mà nói là 6 người. Hết chương 8 quyển 24, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Khoa Trùng, quyển 24 chương 9 Trong bóng tối Công viên bị Phong tỏa ước chừng đã hơn 30 phút thời gian người của tất cả các thế lực cũng ng ngủ kéo đến há quả phụ lúc này tiến vào trong công viên nàng đi tới trước một trò chơi chén cà phê xoay tròn nhìn thấy bên kia một nữ nhân có gương mặt chââu Á đang cầm quạt mộng khả vân há quả phụ dùng thanhh âm có chút âm lánh nói người dường như tới chậm ha ha người trọng yếu tối nay cũng xuất hiện nha nữ nhân kia thật nhìn Dường như còn chưa tới 18 tuổi Trên người mặc một bộ đồ Hồng Sam chế bằng tơ lụa Làn váy thậm chí còn bao trùm Cầm mặt đất dưới chân Mà nàng ấy lại vui cười trả lời Dù sao có hát quả phụ ngươi Tiểu nữ tử ta Hơn phân nửa là không cần dùng tới rồi Gia tộc đệ nhất sát thủ Á Châu Tam tiểu thư Mộng dai lại có thể yếu hơn ta Hát quả phụ cười lạnh Máu nhiễm trên kê quạt trong tay ngươi Cũng không ít hơn ta Nữ hài gọi là mộng khả vân Bộ dạng thiên chân vô tà Nhưng người quen biết nàng Đều sẽ cảm thấy sợ hãi nàng vạn phần Người chết trong tay nàng Nhiều vô số kể Còn có mộng khả vân bỗng nhiên thu lại cây quạt Nói cái tin tức kia Có thực là đúng hay không ta nói với não cha ta Các ngươi chắc chắn vì một nguyên nhân nào đó Mới đáp ứng ra tay cứu thị mỹ nhân từ gáy của hát quả phụ Đột nhiên leo ra một vài con nhện Mộng khả vân Hác quả phụ thoáng giơ tay lên Để một con nhện bò xuống tay mình Nhìn như không thèm đếm sửa tới nói Làm gì phải thăm dò như vậy Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy được nguyên nhân sự sự Mộng ra các người đáp ứng Tham gia công việc này sao Muốn tụi con mồi của hội Coren Kiếm chếm canh Có được hay không Cũng không phiền tới người nói chuyện Mộng khả vân hai mắt ngương tụ Lập tức cười ha ha Ha ha ngơi khẩn trương như vậy ta chỉ thuận miệng nói thôi dù sao hết thầy phải đợi cứu được Ththuyện Quan miên lại nói cái tên da đen luôn ở bên cạnh quê đâu ôn tôi đặc ha quả phụ cau mày hắn chỉ sợ đã chết rồi đối thủ chính là sala thương lôi hắn nổi tiếng là sát thủ đứng thứ nhất toàn nước Mỹ ngay cả FBI cùng Syria đều đồng dạng nước Mỹ không biết có bao nhiêu tổ chức muốn mời hắn nhưng dường như cho tới bây giờ hắn vẫn chưa tham gia một tổ chức nào. "Ân, ta cũng từng nghe lão cha ta nói qua." Mộng Vân nhíu mày. "Ân, thật là phiền phức, loại nhân vật này ta cũng đánh không lại a. Tốt rồi, không có nhiều thời gian, nhanh đi tìm Thụy Mỹ nhân. Nữ hoàng ra lệnh cho ta, nhất định phải để Thượng Quan Minh còn sống." Nữ hoàng là một trong tam cự đầu của hội Coren, một câu nói của hắn có thể điều khiển vô số mạnh lãnh và vô số tài việt. Là nhân vật mà người khác nghe cái tên đã mất mật nhân vật bậc này mà mở miệng ngay cả gia tộc El khác xâm cũng phảiê nghệ phần đương nhiên gia tộc Elắc cũng sẽ không b bởi vì vậy mà không dám động thủ dù sao gia tộc này tại Âu Mỹ có thế lực cùng tài phú to lớn kinh doanh vô số màu vàng bí mật và càng là đảm bảo lớn nhất Hoảng Kim vô luận là thời lợi nào cũng đều là ngoại tệ mạnh huống chỉ lần này liên hệ cùng 3 tổ chức sát thủ Gia chủ El khác xâm không tin Korean Tam cựu đầu dám toàn diện khiêu chiến với gia tộc El kế tiếp hát quả phụ cùng Mộng Hỏa Vân hai người thân ảnh giống như mối tên truy tìm khắp phía mà mọi người sala lúc này cũng tụ tập một lần nữa sau khi 7 người tập trung lại lắng nghe sala bố trí nghe kỹ 7 người chúng ta phân tán ra tìm được thượng quan miên lập tức phát ra tín hiệu tin tưởng với thực lực của nàng bất kỳ người nào trong số cannguôi cũng có thể đơn giản giết chết, nhưng tuyệt đối không thể khinh thị nàng. Nếu như nàng sắp chết phản công, muốn dùng bom đồng quy vụ tận cùng chúng ta, phi trưởng giải quyết. Đồng thời, coi chừng người của gia tộc Eren cùng hội Eren, sáu người khác đều gật đầu, lập tức bảy người phân tán ra, mà lúc này bọn người thượng quan biên đang trốn đằng sau một pho tượng, thượng quan biên kiểm tra lại vũ khí hiện có nói, nghe cho kỹ, độc dược phải tận lực sử dụng tức kiểm. Tuy không thể giết chết bọn hắn, nhưng muốn dùng nội lực bước ra đập cũng cần có thời gian, cho nên thời khắc mấu chốt không nên tuyệt vọng. Sau đó nàng nhìn về phía Lý ẩn, ánh mắt tựa hồ có chút tín nhiệm. Cục diện trước mắt, người liền rõ ràng a, phải. Lý ẩn gật đầu. Trước mắt đã xác định gia tộc Uren cùng hội Coren đã phái người tới giúp chúng ta, nhưng cụ thể có bao nhiêu nhân lực tham gia vẫn chưa biết. Bây giờ đã thành thế cục hai phe, thượng quan Miên nạp đạn, tiếp tục nói, trước mắt Để nghĩ cách phối hợp với bọn hắn Chuyện quả bom, lát nữa tính sau Thượng quan miên rõ ràng đang lo lắng Quả bom sẽ hấp dẫn cả hai trận doanh Trời càng ngày càng tối Cái này là nhân tố bất lợi cho chúng ta Thượng quan miên vươn đầu nhìn ra xa Cái công viên này Cung cấp rất nhiều nơi để lực trốn Bọn hắn muốn tìm tòi Cũng phải tốn chút thời gian Hơn nữa, thế lực khắp nơi kiềm chế Chỉ có sát thủ cấp độ S mới có thể tham gia Hội hợp, lý ẩn nghĩ ngợi Có chút bất an nói, người có thể xác định trong những người phải hội hợp không có quỷ giả trang chứ Tình huống hiện tại là, một khi chúng ta gặp phải bất kỳ một trong bầy người kia, chúng ta được phải chết. Trừ phi hội hợp với trận danh còn lại, đương nhiên phải bảo chứng tới lúc đó chúng ta vẫn đang an toàn. Lời nói của Thượng quan viên đích thực có đạo lý. Tình huống hiện tại, dù đụng mặt một tên sát thủ nào cũng trở thành tử cục, có biện pháp chủ động để bọn họ tới gặp chúng ta không? Liên lại nghi ngờ nói: "Ví dụ như phương thức liên hệ với những người kia, nếu có ta đã sớm làm." Thượng quan Miên vẫn tỉnh táo như trước nói: "Hiện tại phải đánh cuộc một kèo, chúng ta gặp phương thế lực nào trước, đương nhiên ta cũng đã làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trên người ta còn có bom, chỉ cần bọn hắn bắt được ta, ta lập tức kích nổ quả bom, cùng bọn hắn đồng quy vu tận, đều là chết, nhưng ta không muốn bọn hắn lấy được thi thể của ta." Lời nói của Thượng quan Miên Là mỗi người đều sợ tới mức hồn phi phách tán Nhưng bởi vì huyết tự chế ngự Cho nên không ai có thể rời bọn nàng Ngươi Làm mật tử chỉ vào thượng quan miên lắp áp nói Ngươi, ngươi sẽ không kiếp nụ quả bao này sớm đó chứ Lý Ảnh lại không hề cảm thấy có chút ngoài ý muốn nào Tụ hồ hắn hiểu rõ tâm tính của thượng quan miên Sau đó 5 người lề mượn bóng đêm Chạy vào một lùm cây xanh mát Cùng một thời gian Hác quà phụ đang liên lạc với người khác Bery như thế nào rồi Có nhìn thấy ma thuyền lân Ta đang ở phía dưới. Cùng với Chít lập tức chạy tới đây. Tốt, ta đang chờ các ngươi. Sau khi cắt liên lạc, nàng nhìn Mộng Khả Vân đang dùng cây quạt che miệng cười lạnh lùng nói: Có cái gì buồn cười hay sao? Không có gì, chỉ là muốn cười. Lão nói để ta tới châu Âu mở mang tầm mắt, học hỏi kinh nghiệm, thật không ngờ đúng là rất kích thích, mà các ngươi rõ ràng lại phái ra một đội hình đáng sợ như vậy a. Cùng một thời gian, một nơi đại khái cách đó khoảng 1 km, có hai tử da trắng đang tăng tốc hướng mà thiên luân chạy tới. Lúc này, bầu trời thật giống như bị một vếng vá màu đen bao trùm. Trong bóng đêm, hai gã kia trò chuyện với nhau. Người nói, vì cái gì nữ cũng phái cả hắc quả phụ. Hắc quả phụ xưa nay đều phụ trách bảo hộ 24 24 bên cạnh nữ hoàng. Tất cả đồ ăn đồ uống nàng cũng phải thử qua cho nữ hoàng rồi mới dùng. Nhưng đúng vào lúc này, một trong hai người bỗng nhiên dừng lại, hắn lập tức giơ súng lên chia vào một thân cây lệnh lùng nói, vị băng hữu kia, người của gia tộc Eren hay là bảy sát thủ? Không hề có bất kỳ phản ứng nào, nam tử trang trắng tay nhìn lanh lẽ bóp cò, rồi lập tức vào tới phía sau cái cây, nhưng ở đó không hề có một bóng người, mà phát súng này có gắn ống giảm thanh, cho nên không bị ai chú ý tới. Berry, một người da trắng khác cũng đi theo hỏi, làm sao vậy? Nơi này có người sao? Cái này, Berry cảm giác có chút kỳ quái. Vừa rồi ta cảm giác Giống như có một người đứng ở phía sau chúng ta Người suy nghĩ quá nhiều Người da trắng còn lại nói Nhanh, hội họp cùng hắc quả phụ đi Dường như tam tiểu thư mộng dai đã ở đó Không, vẫn chờ một chốc Barry tiếp tục dơ súng Trong mắt tràn đầy cảnh giác Kế bên nơi này không thiếu cây xanh Lời núp rất nhiều Nhưng Barry lại cảm giác được Một cảm giác tim đập nhanh trước nay chưa từng có Theo lý thuyết, cho dù đối phương là sát thủ cấp S cũng không làm hắn cảm thấy bất an như thế. Hắn tuy không phải cấp độ S, nhưng cùng với cổng sự crit bên cạnh, hai người liên hợp lại chính là cấp độ S. Một khi liên hợp, cho dù muốn giết chết cấp bậc minh vương là điều dễ dàng. Mà như nếu đối phương là một sát thủ cấp độ S, cho dù không định lại, nhưng toàn thân trở ra cũng không phải là vấn đề gì. Huống chi trên người bọn họ còn có vũ khí sinh hóa. Coi như sát thủ cấp độ S cũng chưa chắc có thể ứng phó đối với vũ khí sinh hóa chử phi bản thân người đó thuộc độc dược sư. Creet thành âm nhẹ một chút. Lúc này Berry nhíu chặt mày, cảm giác tim đập nhanh ngày càng tăng, với tư cách sát thủ, cảm giác đối với nguy hiểm rất mãnh liệt. Lúc này, Berry tương đối khẩn trương, hắn thân là sát thủ thuộc hội Creen. Vậy mà bây giờ trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi. Hắn dần dần bước tới trước một lùm cây xanh mát, hắn loáng thoáng cảm giác đó có một người rốt cuộc hắn không thể nào nhẫn nhịn được nữa, nhắm ngay vào bên trong bắn một phát, trong bóng tối, hình dáng một thân ảnh dần dần hiện ra, tiếp theo là một gương mặt tái nhợt từ trong bóng tối xuất hiện. Trong một cái chớp mắt này, Berry quả thực cảm thấy thời gian đã ngừng lại. Súng rơi trên mặt đất. Làm sao còn chưa tới? Dưới mặt thiên luân, Hạ quả phụ cùng Mộng Khả Vân đều nhíu chặt lông mày. Berry cùng Kris tốc độ đều rất nhanh, theo lý thuyết vài phút đã tới rồi chứ? Thế mà bây giờ đã qua 10 phút vẫn không có một chút tin tức gì. Nhưng đúng lúc này, Mộng Khả Vân đang đưa kê quạt bỗng nhiên nói: "Đi ra cho ta. Đúng, nói người đó đã đến liền đi ra cho bổn tiểu thư." Hạ quả phụ vươn tay, cởi bỏ lớp bao tay màu đen, sau đó chỉ thấy trong tay áo của nàng, muỗi trùng bò ra rậm rạp chằng chịt. quả phụ không thản những con muỗi trùng kia ra mà nói: "Chút bổn sự ẩn của ngươi, đừng nói cấp S, ngay cả cấp C cũng không bằng." Tối đa chỉ là người đổi bật trong đám sát thủ cấp D. Một sát thủ cấp D cũng dám tiến vào đây. Người đầu óc không bình thường hay là muốn tự sát. Suốt cục, trước mắt tự trong bóng tối bước ra một người, chính là Hàn Vị Nhược. Là ngươi Hát quả phụ lại lần nữa đeo bao tay vào, ngẳng đầu lên nói. Người không phải là người của gia tộc Oren, rốt cuộc là ai? Ta. Hàn Vị Nhược miếm chặt môi, cuối cùng bỗng nhiên quỳ rao xuống đất. Cầu nhị vị, mang ta đi với. Ta muốn đến gặp nữ nhi của ta, ta phải bảo vệ nàng, ta nhất định phải bảo hộ nàng, cầu các ngươi, cầu các ngươi. Hết chương 9 quyển 24, các bạn nhấn sub. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoại Chúng, quyển 24, chương 10, sát cục phá. Hành động của Hàn Vị Nhược hiển nhiên ngoài ý liệu của Hắc quả phụ cùng Mộng Khả Vân. Mộng Khả Vân mở quạt ra, Đồng thời tiến vào trạng thái đề phòng, cây quạt trong tay nàng là một vũ khí rất khủng bố. Bất quá, khủng bố không phải là bị bản thân cây quạt mà bởi vì mộng khả vân. Nàng chỉ cần đem cây quạt xẹt qua cổ một người để có thể tạo thành một vết thương sâu, giết chết đối phương. Hết thảy đều bởi vì tốc độ đáng sợ, làm cho một cây quạt giấy phổ thông cũng có thể giết người. Mộng khả vân sát thủ cấp độ S, thiên tài của mộng thị gia tộc, càng là người có thế lực cạnh tranh chức vị gia chủ của đời kế tiếp. Nếu không phải như thế, Mộng gia cũng không để cho nàng tới một chiến trường đáng sợ như vậy. Dùng tốc độ của Mộng Khả Vân, cho dù không địch lại, muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không ai có thể ngăn trở nàng. Hơn nữa, trên người nàng cơ hồ mỗi nơi đều là ẩn giấu vũ khí chí mạng. Chỉ cần người nào dám trước mặt nữ nhân châu án này có một hành động tổn thương nàng, nàng cam đoan có thể lập tức đem đối phương xuống âm tảo địa phủ. Bất quá, Hắc quả phụ ở đây, vấn đề này không cần lo lắng rồi. Người có thể giết chết Hắc quả phụ, toàn bộ châu Âu cũng tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Giả mạo người của gia tộc Eren. Mộng Khả Vân tiến lên một bước, đột nhiên dùng cây quạt nâng cằm của Hàn Vị Nhược đang quỳ trên mặt đất, nhìn khuôn mặt của nàng đã khóc đến nước mắt tràn đầy nói: "Ngươi có kỹ năng diễn tốt hơn ngươi, ta thấy cũng nhiều rồi, nói, ai phải ngươi tới. Đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của ta, còn có. Nếu là châu Á, ngươi nghe hiểu được tiếng Trung không?" "Nghe, nghe hiểu được." Vì "Vậy vậy Khả Vân dùng tiếng phổ thông nói chuyện với nàng. Loại người thân thủ như ngươi, rõ ràng có thể chạy tới nơi này, hay là ngươi ẩn giấu tu vi thật? Con gái của ngươi, con gái của ngươi là ai?" Thượng Quan Miên, Hàn Vị Nhược lập tức nói, "Chính là Thụy Mỹ Nhân, Thượng Quan Miên." Thượng Mộng Khả Vân cười gian, vừa muốn phản bác đối phương nhưng lại sững sờ. Với túi cách sát thủ, Mộng Khả Vân có thể nhìn được trong bóng tối, cho nên giờ phút này, nàng nhìn thấy gương mặt của Hàn Vị Nhược rất rõ ràng, khuôn mặt kia, tuy dung mạo của người ba mươi mấy tuổi nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại phát hiện nhiều đường tương đồng với lại Thượng Quan Miên. Chẳng lẽ là thật sự? Nội tâm của Mộng Khả Vân có chút dao động. Lúc này đây, Mộng gia phái nàng đến đây chính là vì nghe nói Phượng Quan Miên có thể đưa ra một loại công trình kiến trúc linh dị châu Á. Chuyện này khiến cho Mộng gia chấn động. Mộng gia với tư cách là một gia tộc cổ xưa, biết rõ rất nhiều chuyện xảy ra ở Trung Quốc từ xưa tới nay, ẩn giấu rất nhiều hồ sơ cơ mật không ai biết. Bởi vậy, không tiếc phái ra Mộng Khả Vân Cũng phải điều tra được tư liệu về cái kiến trúc kia Dù sao Nhà chợ điệu ngục nó thực sự tồn tại Một khi có thể nắm trong tay tiến hành lợi dụng Tất nhiên sẽ đạt được quyền thế ngập trời Đương nhiên điều này không thể nào Nhà chợ nếu như dễ dàng bị trưởng khống như vậy Cũng sẽ không xuất hiện tình trạng Cho tới nay vẫn không ai biết sự tồn tại của nó Hết thảy Chẳng qua chỉ là huyết tự thả ra hạn chế Mới có nhiều thế lực như vậy tập trung ở đây Tồn tại của những thế lực này Bất quá chỉ là cân bằng độ khó của huyết tự mà thôi đợi huyết tự này chấm dứt, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ bị nhạ cho ảnh hưởng và mê hoặc, đem chuyện này ném ra sau đầu quên sạch sẽ, cũng hoàn toàn không chú ý tới nhóm người của Lý ẩn Ronan. Con người trước mặt nhà trọ bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi. Chỉ có tuân theo quy tắc mới có cơ hội thắng lợi, nhưng bất luận quân cờ nào cũng không có năng lực nhảy ra khỏi bàn cờ. Vô luận là ai. Làm sao bây giờ? Mộng Khả Vân đem ánh mắt về phía hắc quả phụ trong ánh mắt rõ ràng mang theo một chút do dự. Mặc kệ thiệt giá, mang theo nàng ta." Hắc quả phụ tiếp tục nói, hơn nữa ta có thể xác nhận nàng ta không hề dị chủng. Câu nói này vừa ra, chỉ thấy đằng sau vành tai của Hàn Vị Nhược bỏ ra một con nhuyễn trùng đỏ như máu, nó chậm chậm bò sát, làm Hàn Vị Nhược cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng giây một khắc, Hắc quả phụ đã xuất hiện trước mặt nàng, chụp lấy con nhuyễn trùng. "Ngươi lên may mắn, ngươi không có dị chủng." Hắc quả phụ lạnh lùng nói, "Con côn trùng này Có thể phân tích đâu ra đấy, làn da thật, đâu là làn da giả. Nếu như là giả, ta sẽ lập tức giết ngươi. Hắc quả phụ muốn giết ngươi, đối phương ngay một khắc cuối cùng cũng không biết mình hạ độc như thế nào. Đây là thực lực của người xếp thứ 2 trên mạng độc dược sư. Năm đó hội Coren cũng phải hao phí một cái giá cực lớn mới hiểu chung được nàng. Đương nhiên, cái này cũng cho thấy trình độ lợi hại của hội Tam Đầu Coren. Bởi vì sự tồn tại của Hắc quả phụ mấy năm qua chưa từng có tổ chức nào có thể ám sát thành công nữ hoàng, không nói khoa trương, có Hắc quả phụ bên người, nữ hoàng hoàn toàn có thể cam đoan tuyệt đối bất tử, mà nàng vì sự tồn tại của nhà trợ địa ngục cũng không tiếc phái ra bảo mệnh phù thân, mặc dù biết rõ làm như vậy sẽ để cho rất nhiều thế lực đối địch nhân cơ hội này ra tay ám sát nàng. "Ngươi nói ngươi là mẫu thân của Thụy Mỹ Nhân, đem tình huống kỹ càng nói cho ta biết." Hắc quả phụ bỗng nhiên nâng cổ của Hàn Vị nhược lên, đặt ở mạch đập của nàng, đồng thời quan sát nét mặt nói: ngươi có thể nói, nếu để cho ta cảm giác ngươi có dấu hiệu nói dối, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đây tuyệt đối không phải là uy hiếp thần túy trong miệng của hắc quả phụ, sống không bằng chết, đó chân chính là muốn chết cũng không xong. Nàng có thể làm cho một người toàn thân bị độc trùng cắn xé, kéo dài trạng thái này nhiều năm, làm cho đối phương sống sở chết dở. Nàng sử dụng vô số cực hình, tuyệt không thua Lăng Trì, chém ngang lượng ở Trung Quốc cổ đại. Tuyệt đối có thể nói là diệt sạch nhân tính. Hàn Vị Nhược lúc này cũng tỉnh táo lại, nàng biết rõ, thuộc lục của mình quá yếu, căn bản không thể nào bảo vệ nổi tự do, đã như vậy, chỉ có thể cầu trợ hai người này. Sau khi nói rõ sự tình, nàng trương, "Nhị vị, nếu như các người có thể cứu nữ nhi của ta, phần đại ân này, ta muôn lần chết cũng không thể báo, liền coi như các người muốn mạng của ta, ta cũng có thể cấp cho các ngươi." "16, 16 năm qua, ta đã không chiếu cố cho con gái." Không thể cho nàng hưởng thụ sự yêu thương của mẫu thân Ta muốn đền bùi cho nó Ta nghĩ Người vì sao biết thượng quan miên là con gái của người Mộng khả vân ôm cây quạt hỏi Là lúc trước Thời điểm nàng bị truy nã Vốn nàng là siêu cấp sát thủ Trình độ của ta cũng không thể nào nhìn thấy nàng Nhưng sau khi gia tộc Elikaxam Hạ lệnh tru sát Treo giải thưởng truy nã ở thế giới ngầm Hình của nàng được rắn khắp nơi Gương mặt của nàng giống ta lúc còn trẻ như đúc Số tuổi lại cùng ăn khớp Lại còn là sát thủ của cấm nghệ đen Cái này còn có thể giả sao Người như thế nào chặn được tình báo Nàng người tới lý ngang Ta, ta tinh thông kỹ thuật hacker Cho nên, thì ra là thế Mộng khả vân hỏi tiếp hác quả phụ Người cho rằng nàng nói thật hay giả 3 ba phần thành thực, 7 phần là giả Hác quả phụ trả lời Thời điểm trả lời không có sơ hở Bất quá, cũng có thể trước kia Đã từng tượng huấn luyện qua Chuyện xưa của nàng, nghe quá giống hí kịch rồi độ tin cậy cũng không cao bất quá ta dò xét qua, nàng căn bản không tu luyện nội lực, cũng không hề đạt thông một đường kinh mạch nào, loại thực dược này muốn nghịch ủy kế cũng không thể dùng. Về phần độc dược, ở trước mặt ta mà dùng chính là nói đùa. Sau đó nàng đứng người lên nói, "Tốt, ngươi đi theo chúng ta, nếu như ngươi thực sự là mẹ đẻ của Thượng Quan Miên, như vậy có thể giảm bớt cho hội Coren rất nhiều phiền toái." Mộng khả Vân lúc này cũng hé miệng nở một nụ cười âm lánh, nàng kỳ thật căn bản không tin tưởng lời nói của Hàn Vị Nhược, Mộng Khả Vân là nhân vật bậc nào? Tùy tiện nó một câu chuyện cảm động đã làm cho nàng tin tưởng, thì thật đã sớm chết lâu rồi. Gia tộc sát thủ đệ nhất châu Á, nơi đó xảy ra tranh đoạt đẫm địa máu tươi, thủ đoạn hèn hạ gì cũng có, nhân tính sớm đã bị đem ném, ném vào thùng Đối với nàng mà nói, chỉ có người chết mới có thể tin tưởng. Đương nhiên, nếu như nàng biết rõ, trên thế giới này, kỳ thật nhiều khi người chết so với người sống còn kinh khủng hơn nhiều lần mà nói. Nàng sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Lúc này thời gian đã gần 8 giờ tối, một tiếng nổ mạnh kinh thiên thu hút hết thảy ánh mắt của mọi người trong công viên, lập tức cơ hội tất cả các hướng đều về tới nơi này, mà chỗ đó chính là sát cục thượng quan miền bố trí. Đem vài tên sát thủ tụ tập tiêu diệt một lần. Muốn đem sát thủ cấp độ S chết, sử dụng độc dược và vũ khí lạnh đã sớm không thực tế, cho dù vũ khí nóng cũng phải cực kỳ uy lực, hơn nữa Đối với những tên sát thủ có tốc độ khủng bố kia, chỉ cần thoảng nhanh hơn, nhìn ra đường đạn cũng có thể đơn giản tránh né. Huống chi bản thân bọn hắn còn có vũ khí cực kỳ đáng sợ. Uy lực không kém bom là bao. Tại vòng tròn ngự gỗ, Thượng Quan Miên đã ăn trí một cái máy nghe trộm. Lúc này năm hộ gia đình đã tiến vào bên trong một lâu đài cổ. Trong lâu đài này, tạm thời còn chưa có người khác tiến vào. Nhưng vấn đề bị tìm thấy chỉ là thời gian. Nơi này dù sao cũng là trung tâm thành phố Lý Ngang. Dù quyền thế ngập trời, tất cả các thế lực lớn cũng không dám quá phận, cho nên sử dụng ba mà nói, tất nhiên đã có một phương bắt đầu giao chiến. Mộng khả Vân thu hồi quạt, đối với Hàn Vị Nhược nói: "Ôm lấy sau lưng ta, nhanh." Hàn Vị Nhược lập tức ngầm hiểu, ôm lấy sau lưng Mộng Khả Vân, nhanh chóng tiến về phía trước. Tốc độ ấy vậy mà đủ nhanh để so sánh với Sala. Tất cả lực lượng lớn nhao nhao tụ họp mà bọn người Sala tới nhanh nhất. Thượng Quan Minh lúc này Đang đứng ở một vách tường bên trong lâu đài cổ nghe từ trong máy nghe trộm chuyển ra âm thanh tìm được thủy Mỹ nhân không vậy không có trông thấy Rốt cuộc là chuyện gì lại trốn rồi sao thế nhưng là ai đang giao chiến với thủy Mỹ nhân xa chúng ta mau đuổi theo nếu không sẽ không kịp thượng quan miên lộ ra một tia cười lạnh lập tức lấy ra một cái điều khiển từ xa thế nhưng trong tai nàng lại vang lên một âm thanh thủy Mỹỹ nhân người nghe được chứ chủ nhân của giọng nói này chính là sala Ngươi sẽ đặt bẫy dập này phi thường cao minh. Sala tán thưởng một phen. Quả bom ngươi lắp đặt, uy lực có thể lan tỏa trong phạm vi 500m, loại bom uy lực siêu cường này, trên người của ngươi có lẽ cũng không nhiều. Bất quá, cũng có thể căn cứ theo cái này phỏng đoán phương vị của ngươi. Nói cách khác, ngươi đang ở cách nơi này 500m. Thượng Quan Miên lập tức nhấn nút điều khiển từ xa. Không có tác dụng đâu. Phương diện tháo gỡ bom, ta tự tin không thua người nào. Sala thương lôi Tuyệt sẽ không cho người khác chứng kiến mặt trời mọc ngày mai. Sau khi nói xong, Sala bóp lát máy nghe trộm ở trong tay đối với sáu tên sát thủ sau lưng nói, lập tức khởi hành. Địa phương bên ngoài 500m, ta tin tưởng mỗi người các ngươi có thể tới trong vòng 1 phút, hiện tại chia thành 7 hướng đồng loạt hành động. Còn có, ta tin tưởng nàng sẽ không cách đây này quá xa. Loại bom điều khiển từ xa này phải yêu cầu độ chính xác rất cao, khoảng cách cũng không quá xa. Vừa dứt lời, đạo thân ảnh liền biến thành tàn ảnh phóng tích 7 hướng khác nhau hết chung 10 quyển 24 các bạn nhấn subscribe để ngay chuông tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát xác Hỏa chủng quyển 24 chương 11 yêu tượng một loạt tin tức ở lý ngang tự nhiên thông qua đại dương bao la chuyển tới châu Á thành phố Ca Trung Quốc lúc này trong nhà trọ có rất nhiều người đang về quen trước tivi Ánh mắt khẩn trương nhìn màn hình Lần này, sự kiện khủng bố tập kích lý ngang Đã khiến cho chính phủ đức pháp coi trọng Trước mắt, coi như chưa có bất kỳ tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm Nhìn một loạt tin tức làm hộ gia đình bất mãn lo lắng Bọn hắn lo lắng cũng không phải sinh tử của năm hộ gia đình Bọn hắn lo lắng chính là thượng quan biên chưa chết Căn cứ vào chuyện, vẫn bắt được liên lạc với thượng quan biên Nói rõ nàng còn sống Nhưng nhà chọn này, có ai không ngóng thượng quan biên chết đi Hôm nay mảnh vỡ khế ước địa ngục đã tuyên bố đến mảnh thứ 6, dạ u cốc thần bí, vẫn còn là bến mê. Nhưng mà trước đó, thượng quan miên nếu vẫn còn sống, họ quả thực sự không thể chịu nổi. Sinh tử của Lý Ẩn, mọi người cũng không phải đặc biệt quan tâm, bởi vì so với uy hiếp từ thượng quan miên, bản thân trí tuệ của Lý Ẩn cũng không phải không thể thay thế. Mảnh vỡ khế ước địa ngục của hắn hơn phân nửa do tử dạ nắm giữ. Ôm lấy cách nghĩ này, cho nên trong nội tâm mỗi người đều hy vọng lần này toàn đoàn diệt. Thượng Thiên phù hộ, nhất định phải giết chết Thượng Quan Miena. Nghe Lý Ảnh nói, bảy sát thủ kia đều là cấp độ S, có lẽ rất lợi hại, nhất định có thể giết chết Thượng Quan Miena. Mà tự dạ, hai mắt vẫn một mực nhìn chăm chăm TV, hận không thể nào bước vào trong đó. Ai nấy đều có thể thấy được, hiện tại nàng đang giày vào đến cửa nào, mà ở cổng công viên nơi trung tâm thành phố Lý Ngang, Thượng Quan Miên, sau khi máy nghe trộm bị hủy, lập tức hô to, "Trốn!" Giờ phút này, ai còn dám dừng lại? Dưới kích thích của cấm dược lại lần nữa chạy như bay. Vừa rồi, bọn hắn tiêm cấm dược lần thứ ba. Dù sao, cấm dược rất khó duy trì thời gian lâu dài. Loại cấm dược này đương nhiên không thể đánh đồng với thuốc kích thích dùng trong thể thao, mà hiệu dụng vượt xa nản, tục tiến thể chất nhân loại, làm cho tốc độ có thể so sánh với cấp A. Đương nhiên, chỉ là tạm thôi Một khi hết thuốc, cơ thể và nội tạng sẽ phải chịu một tài trọng lớn. nghiêm trọng cũng có khả năng tử vong, cũng chỉ có sát thủ cấp A, hàng thật giá thật như thượng quan miên, mới có thể sử dụng nhiều lần. 7 sát thủ cấp độ S giết chết một sát thủ cấp độ A, loại chuyện này vốn không cần phải lo lắng. Thượng quan miên có thể ngạnh xanh kéo dài đến bây giờ, đã là cả một kỳ tích rồi. Một khi huyết tự này qua đi, nàng có thể trở về nhà trọ. Tới lúc đó, nàng sẽ là một truyền kỳ vĩnh hằng trên thế giới ngầm châu Âu. Mà lúc này, bọn người Hắc quả phụ đang nhanh chóng tiến đến, Hàn vị nhược tim đập như dao cắt. Có thể cầu nguyện tự do đừng nên gặp chuyện gì không may. Mẹ chưa từng được ôm con, còn chưa hôn lên đôi má của con, chưa từng vì con làm bất cứ điều gì. Mẹ cái gì cũng chưa từng làm vì con, van cầu con, đừng chết, đừng chết. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh, ngăn trở trước mặt hắc quả phụ cùng Mộng Khả Vân. Không cần đi. Thân ảnh kia đứng lại, cư nhiên là một thanh niên tóc vàng tuấn mỹ. Đó là thiết cục của Thụy Nhân, muốn một lần hành động sạch 7 sát thủ cấp độ é bất quá xa thường lồi là một bước phát hiện ra thiết cục này cho nên kế hoạch của Thụy Mỹ nhận đã thất bại hắn là ai mộng Khả Vân Nghi hoặc hỏi hát quả phụ là sát thủ hội Cor của các ngư sau hắn là yêu tưởng hát quả phụ nói ra một danh tự danh trấn cả châu Âu yêu tượng đời thứ bảy rub Adam cô cái tên này là mộng quả vân Chấn Ngạc yêu tượng là một gia tộc siêu cấp chế tạo vũ khí gia tộc này ở châu Âu, còn chưa ai dám trêu chọc, mà gia tộc này mỗi đời chỉ có một vị chuyên nhân đạt được danh tiếng ưu tượng. Vũ khí bọn hắn chế tạo ra đều là thần binh lợi khí. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, hai cây trường đao của Minh Vương đều là kiệt tác của ưu tượng. Tuy bây giờ là thời đại vũ khí nóng, nhưng đến trình độ cường giả cấp độ S vẫn có không ít người thích sử dụng vũ khí lạnh để chiến đấu. Mặc dù như thế, danh ưu tượng này cũng không còn nổi danh như thời đại vũ khí lạnh nữa. Yêu tưởng vẫn có thể dựa vào chế tạo vũ khí, cho các tổ chức lớn mà thu được không ít giao tình. Cũng chính bởi như thế, thực lực của bản thân yêu tưởng có lẽ không cao, nhưng không ai dám trêu chọc vào gia tộc này. Yêu tượng đời thứ bảy, rõ ràng còn trẻ như vậy. Bộng Khả Vân cũng biết được sự tình về gia tộc này nói. Thực sự có chút khó tin, ta vẫn có yêu tưởng thế hệ này là một đáo tử. Yêu tượng đời thứ bảy, Robby Adam, Nhìn về phía Mộng Khả Vân cùng Hàn Vị Nhược phía sau nàng, lại nhìn Hắc quả phụ một chút hỏi: Hai vị này là ai? Đều là người của Mộng gia, không phải? Hắc quả phụ nhìn về phía Hàn Vị Nhược nói: Người cầm cây quạt là Mộng Khả Vân tiểu thư, mà người phía sau tự xưng là mẹ đẻ của Thụy Mỹ nhân. À, thú vị. Xem ra tới đây một chuyến là chính xác. Thanh niên tuấn mỹ tóc vàng bỗng nhiên giơ tay nhìn đồng hồ, cau mày nói: Kỳ quái, bài trí lốc cơ như thế nào còn chưa đến? Ngươi đang đợi ngươi. Đúng, là tôi tớ của ta, mặc dù nói là tôi tớ, nhưng cũng là sát thủ có thực lực cấp độ S. Sát thủ cấp độ S, cấp bậc này tuy có lợi hại, nhưng tại chiến trường này cũng chưa chắc có thể giữ mình. Bảy người kia đều là sát thủ cấp độ S. Sai. Ai biết Thanh Nhiên Tuấn Mỹ Thác Vàng lại lắc đầu nói. Tình báo của các ngươi dường như sai rồi. Trong bảy người, có hai người không phải là sát thủ cấp độ S. Một người là Lolita Bối La, một người khác Là Azanai Chiến lược chính thức của hai người kia chưa tới cấp S Bất quá Một người hình như có năng lực sóng âm Công kích hiếm thấy Người còn lại có thể tạo kiếm thuật mạnh mẽ Bọn hắn có thể đối chiến với sát thủ cấp S Nhưng để chặn giết cấp độ S Vẫn là tương đối khó khăn Thì ra là thế Hai người kia đều không tính là nổi danh Cho nên tình báo đại khái có chút sai lầm Cũng tốt Như vậy uy hiếp đối với chúng ta nhỏ đi nhiều Cô lôi tiên sinh gọi ta là yêu tưởng, dòng họ Côn Lôi này, ta không hy vọng những người khác được biết được. Vậy được rồi, yêu tưởng, có ngươi ở đây, lại thêm mộng tiểu thư, đối mặt với bảy người kia, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong rồi. Hàn nhược cả kinh, cái thanh niên tuấn mỹ này, thật là đáng sợ như vậy. Sa thủ cấp độ S, nhân vật cấp bậc truyền thuyết này, vậy mà thoảng một cái xuất hiện nhiều như vậy. Có chiến lực phân cao thấp với cấp độ S, tuyệt không phải là dao cải trắng trên toàn cầu, cũng là hiếm thấy cho dù tính cả vạn thành viên trong Mộng gia, cấp độ S cũng chỉ có 2 người, một người hiện giữ chức gia chủ tông gia, còn một người chính là Mộng Khả Vân, mà Mộng gia có thể nói, nhân tài tập trung đông đúc, trở đừng nói những người toán loạn khắp nơi trên thế giới, nhưng mặc dù như thế, đại đa số thiên tài cũng chỉ là sát thủ cấp B, chỉ một số ít trưởng lão có thực lực cấp độ A hoặc cấp độ gần S, có thể thấy được muốn đột phá lên cấp độ S khó khăn bực nào. Thành niên tuấn Mỹ nhìn Mộng Khả Vân nói Người vừa mới nói Trong ấn tượng của ngươi Yêu tượng là một lão đầu tử Đúng vậy, ta đích thật là một lão đầu tử Năm nay ta đã 67 tuổi Mộng Khả Vân nghe được câu này Tức khác chấn ngạc không thôi Thật sự nàng có nghe nói Người tuy luyện võ học Có thể chỉ hoãn được sự già yếu của bản thân Nhưng 67 tuổi Mà vẻ bề ngoài chỉ hơn 30 tuổi Cái này quá mức kinh hãi thế tục rồi Hát quả phụ nhìn chung quanh một phe nói Hiện tại cũng không phải thời gian nói chuyện phiếm, vị tôi tớ kêu của ngươi sao còn chưa tới. Đúng vào lúc này, yêu tượng bỗng nhiên nhửng quanh, lập tức tập trung vào một hướng cười nói, hắn đến. Chỉ thấy cách đó không xa, một lão giả lưng còng chậm rãi đến gần. Lão giả kia, trên mặt không hề có chút huyết sắc, vẻ mặt trắng bệch, hai mắt đó là bộ dạng khó mà mở ra. Tay chấm một cái quải trượng, đi đường có chút run rẩy. "Hắn là tôi tớ của ngươi." Mộng Khả Vân rất ngoài ý muốn. Lão nhân này cùng tưởng tượng của nàng hoàn toàn không giống, nếu là người của gia tộc yêu tưởng cũng không hẳn là một người bình thường như vậy chứ. Lão già lưng còng hấp máy nói, "Thiếu gia, xin lỗi, lão nô tới chậm." "Không sao, không tính là quá muộn." Hàn Vị Nhược nhìn nguyên một đám kỳ nhân, trong lòng cũng sợ hãi không thôi, những người này đối với nàng một sát thủ bình thường mà nói, không một ai không phải cựu đầu, trở tay như trong trống làm mưa làm gió. Bất kỳ một người nào cũng có thể đơn giản giết chết nàng trên thực tế Hànị nhược tuy được bọn hắn nói là đìnhnh phong trong góc độ D nhưng cấp bậc này cũng đã là nhân tài kiệt xuất trong nhân loại rồi còn những người đứng trước mặt nàng còn có thể gọi là nhân loại nữa không những người này thậm chí có thể nói là tân nhân loại cho một chút bỗng nhiên yêu tượng nhìn về phía văn da của gia tộc Iran trên áo Hànị nhược hỏi nữ nhân này là người của gia tộc Iran không phải mộng khả Vân lát đầu nàng ta giả mạo, tự xưng là vị cứu nữ nhi của nàng. Nói đến gia tộc Eren rất kỳ quái a, bọn hắn trước mắt đều chưa có xuất hiện, chẳng lẽ không có ý định nhúng tay vào? Bất quá cũng không ăn khớp với tính cách trương dương của gia tộc Eren nhiều năm qua. Người của gia tộc Uren đích thực cho tới bây giờ còn chưa thấy mặt, điểm này ngay cả gia chủ gia tộc Eli khách sâm cũng phải phi thường khó hiểu. Trước, Coren cùng gia tộc Eren đều tiến hành bàn bạc bà qua, muốn hắn không đổi giết thủy mỹ nhân nữa. Nhưng cho dù là đối mặt với hai thế lực khủng bố như vậy gia chủ gia tộc El vẫn như trước không thèm ngó tối dù sao đã tính đắc tội với hai thế lực lớn này thì sao Chẳng lẽ còn dám cùng gia tộc ali toàn diện khai chiến hay sao loại tổn thất này hai thế lực lớn đều khó chịu nổi gia tộc Er luôn dùng Trương Dương ư ngạnh mà nổi danh gia tộc đó có thủ tất báo căn bản không dễ dàng ẩn nhấn nếu như không phải phát sinh kịch biến gia tộc Eren Quả không có khả năng thu tay đơn giản như vậy. Nói cách khác, gia tộc Eren chẳng nhẽ đã an bài một chiêu dấu tay sao? Điểm này vẫn không thể hiểu được. Đến tột cùng, gia tộc Eren tính toán cái gì? Hay là bọn hắn muốn tùy thời hành động, miêu đầu thời khắc mấu chốt mới xuất kích? Hết chung 11 quyển 24, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.